Chào mừng các bạn đến với tập thứ 106 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, nhóm số 54 nhận việc đến một hòn đảo hoang, giải cứu nhóm nhà nghiên cứu đã mất liên lạc nửa tháng tại đây. Vừa đọc hồ sơ đoàn phòng đã gạo ẩm lên là đến đó chỉ tìm đường chết. Nhưng công việc nhân đạo này thì vẫn phải làm. Hơn nữa là giám đốc Lâm có vẻ rất thèm muốn những mẫu vật biến đổi gen trên đảo. Nhưng vừa đến nơi chưa được bao lâu thì nhóm đoàn phòng cũng mất tích. Viện mục giã vừa ốm dậy đang đi tìm. Điều gì đã khiến hòn đảo này trở nên kỳ bí như vậy? Mời các bạn cùng theo dõi. Không ngờ đợi được một lúc, viện mục giã lại thấy một con nai chui ra khỏi bụi cỏ. Nó đang tò mò nhìn về phía cậu. Có lẽ vì hòn đảo này đã mấy chục năm không có con người xuất hiện, cho nên con nai trước mắt này không hề tỏ ra sợ hãi cậu. Nhưng có một điều... Khiến viên mộc dã tò mò, là có vẻ con nai này có tính tò mò rất nặng. Nếu không sao hai mắt nó cứ nhìn chầm chầm vào cậu mãi như thế? Cậu định dọa cho con nai kia nên chậm rãi đến gần nó. Kết quả khi cậu nhìn thấy rõ toàn thân con nai thì chính cậu lại bị giật mình. Hóa ra sở dĩ con nai này luôn nhìn chầm chầm vào cậu là vì nó còn có một cái đầu khác đang cúi xuống ăn cỏ. Từ sau khi gặp phải con hồ trắng hai đầu, Viên mộc giã vẫn còn sợ những quái vật hai đầu thế này. Cậu không thể ngờ được, mình về đến hiện tại rồi mà vẫn còn có thể gặp được loại sinh vật dị dạng này. Cũng may là con nai hai đầu không hề có ý định tấn công viên mục giã. Nó vẫn diễn tiếp cảnh một cái đầu nhìn trầm chầm, chầm vào cậu, một cái đầu còn lại thì lại cắm cúi ăn cỏ. Nhưng đây cũng không phải là tin tốt với viên mục giã, bởi vì điều này có nghĩa rằng có thể có những sinh vật kỳ lạ khác trên đảo. Cậu đã vô tình làm lãng phí khá nhiều thời gian ở chỗ con ai hai đầu rồi, nên viên bộc dã định vòng qua cây bách hợp khổng lồ kia để tiếp tục đi về phía trước. Không ngờ đúng lúc này cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng tít tít như có như không vang lên ở phía trên đầu. Viên mục giã ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nụ hoa khổng lồ đang ở ngay trên đầu mình. Âm thanh kia dường như phát ra từ nụ hoa đó. Đây là một nụ hoa rất to, nụ hoa căng phòng đầy ấp. giống như đang bao bọc một vật sống. Trần chừ vài giây, viên mộc dã nhanh chóng nhảy sang một bên, sau đó dùng súng bắn gãy cuống hoa trên cành. Ngay lập tức, nụ hoa bành một tiếng rơi rầm xuống đất. Đồng thời, có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ trong nụ hoa ra. Mặc dù mùi rất nhẹ, nhưng viên mộc dã vẫn có thể nhận ra mùi máu tươi trong đó. Cậu ngạc nhiên, lập tức có dự cảm không lành, nhanh chóng rút dao rạch nụ hoa. Kết quả là nhìn thấy một vật thể hình người, máu mè be bé bết. Nếu viên mục giã không nhìn nhầm, thì đây đúng là một con người, nhưng làn da đã bị hòa tan hoàn toàn. Sau đó cậu cũng tìm được nguồn gốc của tiếng tít tít kia. Đó là một thiết bị đo độ phóng xạ vẫn còn đang hoạt động. Đầu cậu như ủ đi. Người này đương nhiên là một thành viên của một trong hai nhóm, đã lên đảo. Nhưng vì không còn lớp ra bên ngoài, Niệm viên mục giã không nhận ra được đó là ai. Từ ngoại hình có thể áng chừng, người này cao khoảng 1m75, mặc dù không còn da, nhưng vẫn có thể nhìn ra chỗ thịt thừa giữa hai chân, cho nên có thể khẳng định đây là một người đàn ông. Cậu nhanh chóng so sánh dáng người này với từng người của số 54, nhận ra chỉ có trương đại quân là có chiều cao phù hợp nhất. nhân viên mục giã có thể khẳng định người này không phải trương đại quân, Bởi vì độ dày của lớp mỡ trên người người này còn kém đại quần nhiều lắm. Sau khi có được kết luận này, cậu thầm thở vào. Không ngờ lúc này, con nai hai đầu khi nãy, đột nhiên đến gần nụ hoa bách hợp và định ăn nó. Một bông hoa to lớn vẫn yên lặng ở bên trên, bỗng chụp xuống nuốt gọn con hươu vào bên trong. Sau đó nó biến thành một nụ hoa khổng lồ giống như nụ hoa vừa rồi, nhanh chóng vươn lên giữa không chung. Khi Viên mục giã nhìn đám nụ hoa trên cao, cậu phát hiện cây bách hợp này có đến bốn nụ hoa đều đang căng phòng. Cậu thấy lòng mình lạnh ngắt. Mặc dù Viên mục giã không thể xác định được bên trong những nụ hoa kia có phải là người hay không, nhưng nghĩ đến việc có một loại thực vật kinh khủng như thế này tồn tại trên đời, cậu cảm thấy toát mồ hôi thay cho nhóm đoàn vong. Do dự một lúc, Viên mục giã vẫn nổ súng bắn gãy những nụ hoa, sau đó kiểm tra từng nụ một. Kết quả những thứ bên trong các nộ hoa này đã bị tiểu hóa khá lâu cho nên bên trong đã biến thành một đống thịt nhão không phân biệt được là người hay động vật. Thật ra viên Mộc Giả định diệt hẳn cái cây bách hợp này nhưng suy nghĩ lại cảm thấy thân cây to như cái vại nước kia không dễ dàng bị hạ như cánh hoa nhỏ. Dù sao cậu đến đây để cứu người không thể lãng phí hết đạn ở chỗ này được. Không ngờ khi viên Mộc Giả muốn đi Cậu bỗng cảm thấy mắt cá chân mình bị bắt lại. cúi đầu nhìn thì phát hiện người đang níu chân mình chính là vị người máu kia. Hóa ra người này vẫn còn thoi thóp. Không phải là do viên mộc giả sử ý mà do bề ngoài của vị ông anh máu này quá đáng sợ. Khiến dây thần kinh yếu ớt của cậu bị kích thích. Không dám nhìn kỹ. Ông anh máu đó đang nắm chặt mắt cá chân của cậu. Mở cái miệng không còn bờ môi muốn nói điều gì. Nhưng viên mộc dãn nhìn tình huống này mà cũng bất lực Bởi vì đừng nói là hoàn cảnh hiện tại Ngay cả trong bệnh viện với các thiết bị y tế tiền tiến Cũng chưa chắc đã cứu sống được anh ta Làn da là một bộ phận vô cùng quan trọng với cơ thể người Nó chính là bức bình phòng quan trọng nhất để bảo vệ con người Không có lớp bình phòng này Cho dù là hoa đà tái thế cũng không cứu nổi Nhưng ông anh máu này vẫn còn đang thổi thóp Viện Mộc Giả thực sự không thể đối mặt với ánh mắt bất lực đó mà làm như không thấy gì, nhưng lý trí lại nói cho cậu biết người này chắc chắn không sống nổi. Cuối cùng sau khi cân nhắc kỹ, cậu biết rằng điều duy nhất mình có thể làm lúc này là giúp ông anh máu chấm dứt cơn đau. Cậu nhanh chóng rút dao găm, sau đó chuẩn xác cắm vào vị trí trái tim của ông anh máu kia. Khi cậu rút dao ra, miệng vết thương trào ra một lượng máu lớn. triệu trọng sức chịu đựng của cậu. Viên Mục Giả lau ra xuống đất rồi quay đầu bỏ đi. Càng đi về phía trước, máy đo lượng cảnh báo phóng xạ càng kêu to đến ông cả tai, khiến cậu không thể tập trung được. Để bình tĩnh, Viên Mục Giả đành tắt máy. Dù sao có cảnh báo thế nào thì cậu vẫn phải tiến về phía trước. Trên đường đi, Viên Mục Giả tiếp tục tìm thấy dấu hiệu để lại của đoàn phong, bởi vậy có thể khẳng định. Bọn họ không gặp tập kích ở chỗ bông hoa bách hợp khổng lồ bởi vì với tính tình của đàn phong sẽ không để thứ đó tiếp tục ở đó gây họa Trước khi lên đảo, tiến sĩ Đói đã từng nói với cậu trong phục chống phóng xạ trên người bọn họ là thiết bị tiên tiến nhất thế giới. Chỉ cần không cởi ra thì có thể sống được nửa tháng trên đảo. Đương nhiên, con người không thể nào tồn tại trong thời gian dài như vậy mà không ăn, không uống, không đi vệ sinh. Đây chính là lúc thấy tầm quan trọng của thiết bị cảnh báo phóng xả. Bởi vì nồng độ phóng xả trên toàn đảo không đồng đều, cho nên muốn làm những hành động không thể không lộ ra ra ngoài, thì nhất định phải tìm những khu vực có chỉ số bức xạ thấp mới được. Tiếc là trên đường viên mục giã đi, chỉ số hiển thị trên máy cảnh báo phóng xạ liên tục tăng, không hề tồn tại nơi nào có nồng độ phóng xả thấp hơn một chút, chỉ có càng ngày càng mạnh. Mặc dù nhóm đoàn phòng mới mất liên lạc trong thời gian ngắn, Nhưng nhìn tình hình không mấy khả quan của các nhà khoa học lên đảo trước đó, thì biết là dù sao, cũng chẳng có ai có thể không ăn không ngủ trong thời gian lâu như vậy được. Sau đó viên mục dã lại tiếp tục tìm được dấu hiệu của đoàn phong để lại. Theo dấu vết trên đường, thì đến chỗ này, hành trình của bọn họ vẫn rất thuận lợi, không gặp phải vật cản nào. Đến tận khi viên mục dã đi đến một khu có những hòn đá kỳ lạ, những dấu vết ở trên tảng đá đã thu hút sự chú ý của cậu. nếu cậu không nhìn nhầm, hình như trên đó có dấu đạn bắn. Cần nhắc đến nhóm đầu tiên lên đảo không hề mang theo vũ khí có tính sát thương như súng đạn. Viên mộc giả có thể phỏng đoán những dấu vết này là do nhóm đoàn phong để lại. Có kết luận rồi, cậu lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Không biết lúc đó nhóm đoàn phong đã gặp phải thứ gì ở đây mà bắn nhiều đạn như vậy. Từ mật độ vết đạn trên tảng đá có thể thấy tình hình lúc đó khá rối. cơ bản đều là bắn bừa. Nhưng người của số 54 đều bắn súng rất tốt, cho dù không đến mức bách phát bách chúng, nhưng cũng không tệ đến mức tất cả đều bắn vào đá chứ. Ngay tại lúc viên mục giã đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy âm thanh huyên náo xung quanh rừng đá. Khi nhìn rõ hướng phát ra âm thanh, ra đầu cậu căng lên. Hóa ra đây đâu phải là rừng đá kỳ lạ, mà rõ ràng là một tổ kiến khổng lồ. Phải nói trong đời này, Viên mục giã đã từng nhìn thấy khá nhiều loài kiến, nhưng những cái con kiến to như con chuột thế này quả thật là lần đầu tiên. Khó trách khi nhóm đoàn phòng nhìn thấy lại nổ súng bừa bãi. Ngay cả người bình tĩnh như Viên mục giã, nhìn thấy đàn kiến khổng lồ đi thành đàn thế này cũng ngẩn người. Hơn nữa, nếu cậu không nhìn nhầm, những con kiến khổng lồ này đều thuộc loại kiến lửa sẽ cắn người. Chỉ cần một con to bằng hạt gạo cắn một phát cũng đau đớn khó chịu rồi. Chứ đừng nói gì đến những con có kích cỡ khổng lồ thế này. Viện mộc dã vội vàng chạy ra khỏi khu rừng đá không hề chậm chân một giây nào. Dù sao cũng là do mình xâm phạm vào lãnh địa của người ta. Nếu có đứng ngây giờ đó không phải là tự dâng mồi ngon lên miệng chúng sao. May mà thân thủ cậu cũng nhanh nhẹn trước khi bầy kiến đuổi kịp đã chạy được ra ngoài. Nhưng dù vậy trong lúc chạy cậu vẫn phải dùng đến súng. Dù sao bị thứ này cắn một cái cũng không phải là đùa. Kết quả khi viên mục dã vất vả chạy thoát khỏi tủ kiến, lại phát hiện mình không tìm được đánh dấu đoàn phong để lại nữa. Xem ra lúc này, một là cậu đã chạy sai hướng, hoặc bắt đầu từ chỗ này bọn đoàn phong không còn kịp để lại dấu hiệu nữa. Mặc dù viên mục dã đã học được cách tìm kiếm dấu vết trong rừng rậm của đoàn phong, nhưng thảm thực vật trên đảo này phát triển quá tươi tốt um tùm, dường như chỉ trong một đêm toàn bộ thực vật đã lớn lên rất nhiều, cho nên không có dấu hiệu. Viên mục giã không biết phải làm thế nào để tìm thấy dấu vết của bọn họ. Không ngờ đúng lúc cậu không biết nên đi theo hướng nào, đột nhiên lại ngửi thêm một mùi thối trong không khí. Cậu tìm theo hướng phát ra mùi thì thấy một thi thể đen xì, dán trên dây cổ thụ bất thình linh xuất hiện. Mặc dù thi thể này cũng mặc đồ phòng hộ chống phóng xạ giống viên mục giã, nhưng từ mức độ phân hủy của nó, có thể suy đoán đây là người của nhóm đầu tiên lên đảo Cũng chính là đồng nghiệp của ông anh máu kia. Nhưng điều khiến viên mộc dã cảm thấy ngạc nhiên chính là kiểu chết này của anh ta. Thực sự, không biết phải tả thế nào. Đầu tiên, nơi này là một hoang đảo, không có dấu vết của con người. Hoặc triển lý thuyết thì phải gần 50 năm rồi, không có dấu vết sinh sống của con người mới đúng. Nhưng người đàn ông này chắc chắn là bị người khác treo trên cành cây Từ mức độ phân hủy của thi thể có thể suy đoán, đây chắc chắn không phải do nhóm đoàn phòng làm. Nhưng nói như vậy thì lại không hợp lý bởi vì cũng không thể là đồng đội của anh ta giết người rồi treo lên cây được. Hơn nữa, phải nói đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này. Mặc dù tứ chi và đầu của anh ta đều không bị tổn thương, nhưng khi viên mộc giã nhìn chính diện thi thể đầy quần áo của anh ta ra thì mới phát hiện toàn bộ nội tạng đều không còn. Nói thẳng ra là người này đã bị mổ bụng, sau đó bị moi toàn bộ ruột. Loại thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy, cho dù là nhóm đầu tiên lên đảo hay nhóm đoàn phong lên đảo thứ hai, cũng không thể làm ra được. viên mục giã nhìn kỹ dây thừng được dùng để treo thi thể, phát hiện dây thừng này được chế tác từ một loại cỏ khô. Cho dù là sinh vật biến dị đến mức nào, cũng không thể có đủ trí tuệ để chế tác loại công cụ này. Bởi vậy cầu suy đoán, trên đảo này chắc chắn có sự sống của nhân loại đương nhiên điều này cũng không quá hợp lý bởi vì cho dù có ngư dân may mắn sống sót trên đảo cũng chắc chắn đã được chính phủ đưa đi điều trị mà phóng xả hạt nhân gây ra tổn thương rất lớn đối với cơ thể người do đó theo thời gian trôi đi cho dù lúc đầu còn sống thì cứ ở đây cũng không sống được bao lâu nhưng sợi dây thường được đan lát theo mức độ trí tuệ cao này dù nhìn thế nào cũng giống như do con người làm ra Cho nên nhất thời viên mộc giã không dám chắc chắn rằng liệu trước đó có hoạt động của con người trên hòn đảo này hay không. Hơn nữa, cậu nhớ kỹ trong tư liệu của tiến sĩ Đòi Cô Ghi sau khi hòn đảo này xảy ra chuyện đã được thiết lập thành khu quân sự cấm xâm phạm của nước ca và đã hoàn toàn bị xóa bỏ trên bản đồ. Theo tình huống bình thường, có rất hiếm tàu thuyền đi qua hay bỏ neo ở một hòn đảo không có tên trên hải đồ Trước khi là thuyền đánh cá gặp nạn, không thể nào không lên đảo tránh nguy hiểm. Nhưng dù là vậy thì những người không có bất cứ trang thiết bị phòng vệ nào, lên đảo này chỉ có một con đường chết. Sao có thể sống sót để phục kích những người lên đảo khác được? Nhưng dù thế nào, thì sự thật vẫn chứng minh trên đảo này thực sự tồn tại một mối nguy hiểm khó đoán mà loại nguy hiểm này không biết đến từ đồng loại của bọn họ hay đến từ những sinh vật biến dị trên đảo. Ngay vậy viên mộc giã không khỏi nắm chặt súng trong tay chuẩn bị đối phó với những nguy hiểm không rõ bất ngờ xuất hiện bởi vì cậu không muốn trước khi tìm thấy nhóm đoàn phong bản thân mình lại biến thành một kẻ bị mổ bụng giống như người trước mặt Không ngờ đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên có tiếng động nghe giống như có người đang đi về hướng này viên mộc dã vội vàng trốn vào trong bụi cỏ theo tiếng bước chân đến gần Tìm cậu cũng vọt lên đến cổ Bởi vì không biết có sinh vật gì đang bước ra Kết quả khi viên mộc dã nhìn rõ ngoại hình của sinh vật kia Thì có một cảm giác quái dị không nói thành lời Bởi vì nhìn thân hình kia Thì hẳn đây là một đứa trẻ 8-9 tuổi mới đúng Nhưng quanh người nó lại mọc đầy lông đen Ngoại hình vô cùng kỳ dị Từ bề ngoài Có thể phán đoán đứa trẻ đầy lông lá này chắc chắn là con người Mặc dù nó mọc lông khắp người như khỉ nhưng trên người nó vẫn mặc quần áo đơn giản, đồng thời không có đuôi giống như khỉ. Trước hết, đứa trẻ lông lá kia đi vòng quanh thi thể hai vòng, có vẻ như muốn nhảy lên để kéo thi thể xuống. Nhưng cuối cùng vì cách biệt chiều cao, nên không chạm được vào cây xác thối. Đứa trẻ thấy mình không chạm được vào thi thể thì có vẻ thất vọng. Nó nhìn xung quanh một lúc, rồi mới lưu luyến bỏ đi. Viên Mộc giả lập tức đuổi theo. Cậu muốn nhìn xem. Người có thể sinh sống trên hòn đảo này là người thế nào? Quy tích đi của đứa trẻ lông lá này rất đặc biệt. Ban đầu viên mộc giã cho rằng là do trẻ con mài chơi nên không đi đường thẳng. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện lộ tuyến của đứa trẻ này luôn theo hình chữ Z. Mặc dù viên mộc giã không biết nguyên nhân, tại sao nhưng cậu vẫn yên lặng đi theo, từ đầu đến cuối đều không kình động đến nó. Đến tận khi thằng bé dẫn cậu đến một thung lũng gần đó. thì có một tên ngốc có dáng vẻ vô cùng kỳ quái khác, chặn đường đứa trẻ lông lá lại. Dở dĩ nói tên này có dáng vẻ kỳ quái, bởi vì ngoại hình của hắn không biết phải miêu tả như thế nào. Nói đơn giản giống như nữ oa vườn nặn sau một tượng đất, thì bị có người nào đó nắm bóp linh tinh vậy. Đặc biệt là khuôn mặt của tên ngốc này, mặc dù có đủ cả mắt mũi miệng, nhưng tất cả đều không ở đúng vị trí chúng nên ở. Vốn đôi mắt phải nằm đối xứng, Thì bây giờ một cái mọc trên chán, một cái mọc ở quai hàm. May là viên mộc giã cũng thuộc dạng to gan. Nếu không người nhát gan nhìn thấy, chắc chắn đêm sẽ gặp ác mộng. Cái tên ngốc đầy ngã đứa trẻ lông lá, sau đó dơ tay về phía nó như muốn đòi thứ gì. Đứa trẻ lông lá nhanh chóng bò dậy, khỏa chân khỏa tay mãi. Nhưng cuối cùng vẫn bị tên ngốc tát mạnh cho một cái, lại ngã lăn ra đất. Viên mộc giã thấy thực lực hai bên quá chênh lệch, Thân hình tên ngốc phải cao hơn mình Cả một cái đầu Nếu ra tay đánh thật Đứa trẻ lông lá nhất định bị đánh chết tươi Cũng may có thể đứa trẻ này Thường xuyên gặp phải tình huống này Cho nên cũng có cách đối phó Thằng bé vừa nói gì đó để lấy lòng Vừa từ từ lùi về sau Đến khi lùi đến vị trí Mà tên ngốc không chụp được nó Thì lập tức xoay người bỏ chạy Dường như tên ngốc cũng thường xuyên Thêm ánh khuế này của đứa trẻ lông lá Hắn chẳng thèm đuổi theo mà lùi về dưới một gốc cây đại thụ tiếp tục uể oải ngủ gật. Viên Mộc Giã quan sát thấy hình như tên ngốc này đang trông coi một cái cửa vào một hang núi, mà trong hang núi đó hẳn là cất giấu một bí mật không muốn để người khác biết. Mặc dù dáng vẻ tên ngốc trông có vẻ không thông minh lắm, nhưng muốn vòng qua hắn để đi vào hang thì cũng không dễ dàng. Chẳng còn cách nào khác, Viên Mộc Giã đành phải tiếp tục đi theo đứa trẻ lông lá. Muốn xem thằng nhóc này có cách nào khác Để đi vào trong hang núi không Cậu thấy đứa trẻ có lông này Bị tên ngốc đánh không nhẹ Khuế miệng và mũi nó đã bị chảy máu Nếu là đứa trẻ bình thường Bị đánh đau thế này đã khóc lóc ấm mỹ lên rồi Nhưng đứa trẻ lông lá Chỉ dùng tay lau sạch máu trên khuế miệng Rồi đi thẳng vào trong rừng Bước chân của đứa trẻ này cũng không chậm Nếu không phải do vóc dáng nó nhỏ bé Chưa chắc viên mục giã đã đuổi kịp trong rừng cây rậm rạp này. Không ngờ sau khi thằng nhóc dẫn cậu dễ bầy tám lần trong rừng già, thì thấy một lỗ hồng tự nhiên trên vách đá. Sau đó, nó thò người chui vào. Khi nhìn thấy cái cửa động bé tí này, viên mục giã suýt khóc không dần nước mắt. Mặc dù với dáng người như cậu, không phải là không chui vào được, nhưng hơi chật trội. Có điều vì muốn đi theo đứa trẻ lông lá vào trong hàng núi, cậu chỉ có thể đi theo... Không ngờ sau khi chui vào, cậu mới phát hiện bên trong lại có một động tự nhiên khác, không hề nhỏ hẹp như trong tưởng tượng, nhưng càng đi vào càng tối, về sau gần như không nhìn thấy gì nữa. Hiển nhiên là đứa trẻ này thường xuyên đi lại bên trong động, cho nên dù tối đến mức không nhìn rõ năm ngón tay thì nó vẫn đi lại bình thường. Nhưng viên mộc dã thì không được, cậu lại không dám mở đèn pin, vì như vậy sẽ kinh động đến đứa trẻ phía trước. thế nên viên mộc giả đành phải phán đoán phương hướng bằng thính lực. Không ngờ đang đi tới, viên mộc giả lại cảm thấy có điểm bất thường, bởi vì cậu nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của đứa trẻ trở nên lộn xộn, giống như có con vật gì đó đi qua đi lại xung quanh nó. Phản ứng đầu tiên của cậu khi đó chính là trong lỗ đen này có một sinh vật khác nữa. Cậu từ từ móc súng, sau đó cẩn thận lắng nghe. Nhưng viên mộc giả nhanh chóng phát hiện, Bước chân của thứ chạy quanh đứa trẻ, rất nhẹ, nghe giống tiếng bước chân của động vật bốn chân như kim bảo vậy. Không ngờ đúng lúc cậu còn đang tập trung lắng nghe âm thanh, không để ý dưới chân, lại đạp hụt một bước ngã vào trong một đầm nước to. Tiếp theo đó là tiếng cười khanh khách của đứa trẻ lồng lá, xem ra thằng nhóc đã phát hiện ra có người đi theo mình từ lâu, cho nên mới dẫn viên mấu dã vào trong động để cậu ngã xuống nước. Sau khi Viên mục giã ngã xuống hồ nước cũng không để ý nhiều lập tức bật đèn pin nhìn xung quanh cậu phát hiện mình bị rơi vào một đầm nước nhỏ chỉ rộng khoảng 3 mét nhưng vấn đề là xung quanh nó đều là vách đá núi dựng đứng 90 độ bên trên vừa ướt vừa trơn ngay cả một mỏm đá nhô ra để nắm tay cũng không có không thể leo lên được đứa trẻ lông lá ngồi sổ mờ bờ đầm nhìn xuống ánh mắt đầy vẻ rào hoạt Viên mục giã không ngờ Mình lại bị lật thuyền trong mương, bị một đứa trẻ con tính kế. Nhưng lúc này có nói gì thì cũng muộn rồi. Xem ra nếu cậu muốn đi lên thì phải thương lượng với đứa trẻ lông lá này. Nhưng bình thường cậu không hay tiếp xúc với trẻ con, cũng không biết dụ dỗ chúng thế nào, chỉ có thể kiên trì nói. Này anh bạn nhỏ, chú không có ác ý, chú đến đây tìm bạn thôi. Tiếc là đứa trẻ lông lá không hiểu viên mẫu giã nói gì. Nó chỉ cúi đầu tò mò nhìn cậu Sau đó lấy một cục đá bên cạnh ném xuống chỗ cậu Trong tình thế cấp bách Viên mục giã vội vàng dùng tay cản lại Phải nói là khả năng bơi lặn của cậu không tệ Nhưng sau khi rời vào trong đầm nước Lại cảm thấy sức nổi của mặt nước khá lớn Kết quả khi viên mục giã dùng tay cản cục đá Không cẩn thận là bị sặc một ngụm nước Lúc này mới phát hiện Đầm nước này là nước biển Đứa trẻ lông lá ở trên thấy vậy thì cười to Sau đó lại tìm một hòn đá to hơn hòn đá khi nãy. Viên mộc dã không ngừng kêu khổ nhưng lại không biết phải làm thế nào để nói chuyện với cái đứa trẻ này. Không ngờ đúng lúc này cậu lại nghe thấy bụng đứa trẻ réo lên. Cậu mò mẫm trong nước tìm một lúc lâu mới móc được một thanh sô cô la, cậu bảo, "Kéo chú lên, chú sẽ cho cháu thứ này." Ban đầu, đứa trẻ lông lá vẫn chưa hiểu gì, không biết cái thứ viên mộc dã cầm trong tay là gì, đến tận khi cậu xé lớp vỏ bên ngoài ra, Mùi sô-cô-la lập tức tỏa ra xung quanh. chồng nháy mắt đứa trẻ bị mùi thơm kỳ lạ này hấp dẫn. Hai mắt nó sáng lên, nhìn thổi sô-cô-la trong tay viên mục dã. Viên mục giã thầm thở vào, mấy mà trước khi xuất phát, mình có mang theo chút đồ ăn cho bạn đoàn phong. Nếu không thì phải chết đuối trong cái động trên đảo nhỏ không tên này rồi. Mặc dù đứa trẻ rất muốn lấy thổi sô-cô-la trong tay cậu, nhưng nó vẫn do dự, không biết con nên kéo cậu lên không? Viên mục Giả đoán là do bộ trang phục mình mặc quá đáng sợ Nên liền mở máy phát hiện phóng xạ lên Máy mà các thiết bị đòi chuẩn bị cho bọn họ Đều có khả năng chống nước Cho nên mặc dù thiết bị này bị ngâm dưới nước biển Vẫn có thể hoạt động Nhưng mà điều khiến viên Mộc Giả ngạc nhiên Là mức độ bức dạ hạt nhân dưới vũng nước này vô cùng thấp Nếu nơi này đã an toàn Cậu đương nhiên không cần mang theo mặt nạ chống độc Dù sao đối với đứa trẻ lông lá này bề ngoài của mặt nạ cũng khá đáng sợ. Có lẽ do gương mặt đằng sau lớp mặt nạ khá đẹp trai nên đứa trẻ lông lá cũng không còn e ngại như trước mà nhìn thỏi sô-cô-la trên tay cậu rồi chạy đi. Viên mục giã ngờ ngác. Thầm nghĩ không phải là thằng bé này, chạy đi gọi người lớn đấy chứ. Vừa nghĩ đến tên ngốc khi nãy, cậu thầm kêu khổ. Không ngờ là ngoài dự liệu, một lát sau đứa trẻ quay lại nếm cho cậu một sợi dây thường bằng cỏ. cậu thử giật giật thấy dây thừng rất chắc chắn hẳn là đứa trẻ đã buộc nó vào một tảng đá như vậy sẽ chịu được trọng lượng của cậu cậu bèn ngậm đến pin vào miệng rồi kéo dây dây thừng nhanh chóng trèo lên kết quả khi viên mộc giả vừa lên đến miệng hố đứa trẻ lông lá đã đứng bên cạnh giơ tay cậu hiểu ý đưa thỏi sô cô la cho nó đứa trẻ này cầm lấy đầu tiên là đưa lên mũi người người thận trọng liếm một cái sau đó mới từ từ ăn từng chút một Viên mộc dã nhân lúc đứa trẻ đang ăn sô cô la thì đo nồng độ phóng xạ trong hang chỉ số không cao, đến tận khi cậu đến gần đứa trẻ lông lá, chỉ số trên máy mới tăng lên nhưng cũng không đến ngưỡng cảnh báo. Không ngờ đúng lúc này có thứ gì đó ẩm ướt liếm tay cậu, dọa cậu hét lên một tiếng. Kết quả khi cúi đầu nhìn lại thấy một con chó vô cùng xấu xí. Giờ viên mộc dã mới nhớ ra tiếng bước chân rất nhẹ lúc nãy hẳn là của con vật này. Nếu không phải viên mục giã có kiến thức uyên bác, thì chắc nhất thời khó đoán ra được đây là một con chó, bởi vì so với đứa trẻ lông lá, lông của con chó này lại vô cùng thừa thớt, hai con mắt còn lôi hẳn ra ngoài, miệng thì đầy răng nhỏ. Có lẽ vì trên tay viên mục giã vẫn còn lưu lại hương vị sô-cô-la, cho nên con chó nhỏ mới lén lút liếm trộm tay cậu một cái. thì thế viên mục giã lắc đầu với nó và nói, Không được, chó không được ăn sô-cô-la Đừng nói đến con chó này, ngay cả đứa trẻ cũng không hiểu cậu đang nói gì. Sau đó cậu tốn sức khoa tay múa chân mãi. Đối phương vẫn chẳng hiểu cậu muốn biểu đạt điều gì. Cuối cùng viên mục giã không còn cách nào đành dùng cành cây vẽ 5 hình người, nhỏ lên mặt đất, rồi chỉ chỉ bộ đồ phóng xạ trên người mình. Đứa trẻ lông lá rất thông minh, thằng bé hiểu ngay cậu đang tìm những người mặc quần áo giống mình đã lên đảo trước. Thế là nó cũng cầm lấy cành cây trong tay cậu, Vẽ một hình tam giác Bên cạnh có hai người Ban đầu Viên mục dã không hiểu Cái hình tam giác và hai người kia là có ý gì Đến tận khi đứa trẻ lông lá Vẽ hai con mắt bất đối xứng Lên mặt hai người kia Viên mục dã mới hiểu được Xem ra thằng nhóc muốn nói cho cậu biết Những người đó đang bị nhốt trong hình tam giác kia Bên ngoài có hai tên ngốc cành gác thấy thế viên mục giã chỉ vào mình Rồi chỉ chỉ vào hình tam giác đó sau đó dùng hai ngón tay làm tư thế bước đi, ra hiệu thằng bé đưa mình đến chỗ hình tam giác. nhưng đứa bé lông lá không ngưng lắc đầu, sau đó còn làm mấy động tác giơ nành múa vuốt, hù dọa Viền mục giã. Dường như nơi đó có thứ rất đáng sợ, thằng bé không dám đi. Viền mục giã thấy đứa trẻ lông lá không dám đi, đành phải ra đòn sát thủ. Lấy một thỏi sô-cô-la vị khác ra. Lần này không cần xé vỏ, đứa trẻ đã biết đó là thứ gì. Mắt nó lập tức sáng bừng Sau đó viên mộc dã lại làm động tác Muốn đi đến hình tam giác kia Đứa trẻ do dự rất lâu Cuối cùng vẫn đồng ý Có điều cậu không ngờ Lần này đứa trẻ lại không ăn thỏi sô-cô-la kia nữa Mà cẩn thận cất vào trong túi áo da của mình Đúng như cậu đã dự đoán Đứa trẻ này biết chính xác đường đi vào hang núi Mà đường hầm tự nhiên này Còn ở ngay trong hang núi bọn họ đang đứng Viện mục giã luôn đi sau đứa trẻ lồng lá, phát hiện mấy thăm dò không hề phát tín hiệu cảnh báo, điều này chứng tỏ trên đảo vẫn có khu vực an toàn, có điều người ngoài như bọn họ rất khó tìm thấy mà thôi. Chẳng bao lâu sau, đứa trẻ dẫn cậu đi xuyên qua hàng núi, đi đến một cửa ra khác, sau đó nó ra hiệu im lặng với Viên mục giã và con chó nhỏ, ý bảo bọn họ chờ ở đây, không được phát ra tiếng động. Viện Mộc Dã đột nhiên cảm thấy buồn cười mình mà cũng có lúc thảm đến mức phải chịu đãi ngộ giống như một con chó nhỏ. Có điều không ngờ con chó kia còn phản ứng nhanh hơn cậu nó nằm sụp xuống đất giấu cả người vào trong đám cỏ dại. Không còn cách nào khác Viên Mộc Dã đành phải học theo dáng vẻ của con chó, giấu kỹ cơ thể mình sau đó nhìn theo đứa trẻ lông lá nhảy hai ba bước ra khỏi cửa hang chạy về phía thùng lũng. Lúc này cậu mới phát hiện Trong hang núi có rất nhiều túp lều nhỏ đơn giản, nhìn qua có thể thấy số lượng nhân khẩu cũng không nhỏ. Cậu thấy đứa trẻ hoạt bát chạy đến một túp lều cách đó không xa. Trước khi đi vào vẫn không quên quay đầu lại, nhìn qua chỗ viên mục dã và con chó nhỏ đang nấp, giống như đang căn dặn bọn họ, nhất định phải trốn thật kỹ. Bởi vì sợ kinh động đến dân bản địa trong thùng lũng, cho nên khi đến gần cửa hang, viên mục dã đã tắt máy thăm dò, đồng thời cũng mặc lại đầy đủ đồ chống phóng xạ. Kết quả khi con chó nhỏ nhìn thấy khuôn mặt cậu thay đổi thì nó hết sức tò mò, cứ nhìn chầm chầm, không biết khi nào viên mộc rã lại biến về dáng vẻ khi nãy. Cậu bị con chó nhìn lâu đến mức mất tự nhiên, thì nên lại quay ra quan sát động tĩnh bên ngoài. Phát hiện trong khen núi này, đa số con người đều có ngoại hình giống với tên ngốc, chứ không giống đứa trẻ lông lá. Dường như ngoại hình đứa trẻ này là một loại dị dạng trong số họ Bọn họ giao tiếp bằng một loạt ngôn ngữ mà viên mộc giả không hiểu nổi Lúc đầu cậu còn cho rằng đây là một thổ ngữ địa phương của nước ca Nhưng lại nhớ lại lúc đứa trẻ nói chuyện với con chó nhỏ thì đó chỉ là những âm tiết đơn giản không giống như một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh Trong lúc chờ đợi viên mộc giả quan sát kỹ hoàn cảnh trong khề núi cậu phát hiện thực vật ở nơi này phát triển như bình thường Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao những người này chọn định cử ở đây. Hơn nữa trên vách đá bốn bề xung quanh khề núi có rất nhiều những hang động lớn nhỏ. Cái hàng bọn họ đang trốn cũng là một trong số đó. Lúc này, một tia nắng chiếu vào người viên mộc giã và con chó nhỏ. Cậu thì không sao, chỉ cảm thấy hơi chói mắt. Nhưng con chó kia dường như không chịu được ánh nắng, buộc phải dịch chuyển cơ thể. Lúc đầu cậu còn tưởng là con chó sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng khi quan sát kỹ Mới thấy là không phải như vậy Con chó này không phải sợ bị người ta nhìn Mà là sợ bị ánh nắng chiếu thẳng vào người Mỗi sinh vật khi chịu bước giả hạt nhân Đều bị tổn thương không giống nhau Cơ thể của chúng đều xảy ra Những dị dạng như biến dị Sau đó Một người một chó cứ thế chờ đợi trong hang Đến tận khi sắc trời bên ngoài tối dần Chú chó nhỏ mới dám đi Tới gần cửa hang Thậm chí còn ra ngoài bắt ít côn trùng để ăn Mặc dù viên mộc giã ở trong động chờ vô cùng sốt ruột, nhưng hiện giờ cậu cũng chưa có biện pháp nào tốt hơn, bởi vì nếu như hiện giờ tự mình tìm đến hình tam giác đó, thì chưa nói đến việc tốn nhiều thời gian, mà sợ rằng sẽ kinh động đến dân bản địa trong thung lũng này. Đến khi sắc chơi tối hẳn, đứa trẻ con lông mới nhảy nhót quay lại, còn mang chút thức ăn đến cho con chó. Con chó nhỏ lập tức vui vẻ chạy ra đón, nhảy lên nhảy xuống xung quanh đứa trẻ có lông. Chờ đến khi con chó ăn xong Đứa trẻ con lông mây vẫy vẫy tay Với viên mộc dã Ra hiệu cho cậu đi theo mình Cậu nhìn xung quanh một lúc Thấy có vẻ những tên ngốc kia đã đi ngủ hết cả rồi Thì nhanh chóng bước theo đứa trẻ lông lá Đứa trẻ này dẫn viên mộc giã Đi xuyên qua một mảng rừng cây nước thấp bé Nhanh chóng đi đến chỗ hình tam giác kia Tiếc là bước vẽ của đứa trẻ này quá trừu tượng Hình tam giác này ở ngoài Là một cái hàng rất lớn Cao đến mười mấy mét Còn hai người mà nó vẽ Thì đang nằm tựa hai bên cửa hàng ngáy o o Hiện giờ theo miêu tả Của đứa trẻ lông lá Viên mục Giả có thể biết được Bên trong tam giác này có chứa một quái vật gì đó Rất đáng sợ Về phần đó là cái gì Cậu rất khó để đoán được Từ phần miêu tả của thằng nhóc này Nhưng cho dù thế nào Cũng phải vào trong mới được Cậu bên móc ra một thỏi sô-cô-la nữa Đưa cho đứa trẻ Ra hiệu cho thằng nhóc đi về sau đó hóp lưng lại như mèo, chuẩn bị đi về phía hình tam giác khổng lồ. Không ngờ đứa trẻ lại níu cầu lại, làm ra về mặt rất dữ tợn, sau đó nó chỉ chỉ tay vào hình tam giác khổng lồ kia, không ngừng khoát tay. Cậu hiểu đứa trẻ này muốn nói với mình rằng đừng đi vào đó, trong đó có quái vật ăn thịt người. Nhưng nếu như đội đoàn phong có thể bị giam trong đó, thì cho dù thế nào viên mục dã cũng phải vào bên trong xem. Quyết định rồi cậu mỉm cười xoa đầu đứa trẻ, nhưng sau đó vẫn quay người đi về phía cửa hang. Hai tên ngốc đang ngủ rất say, ngấy khò khò vãng trời, nhưng nếu viên mục dã muốn đi vào thì nhất định phải bước qua trước mặt một người. Không ngờ hai người này, mặc dù nhìn không hề thông minh nhanh nhẹn, nhưng khi viên mục dã vừa đi đến gần, một trong hai kẻ đó đã tỉnh lại. Sạc trời đã tối hẳn, mặc dù tên ngốc nghe được âm thanh, lại không thấy viên mục dã Nhưng hắn vẫn đánh thức người gác cùng mình dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Viên mục dã thầm nhủ không ổn, bởi vì với vị trí hiện giờ của cậu quá gần hai tên kia, chỉ cần bọn chúng bước về trước thêm vài bước là sẽ nhìn thấy. Không ngờ đúng lúc này viên mục dã đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa từ bụi cỏ xa xa, hai tên gác cùng liếc nhau một cái rồi đi về phía có âm thanh. Viên mục dã nhân cơ hội này nhảy tốt vào trong hàng. Sau đó trốn ở cửa hang cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài Cậu biết khi nãy nhất định là con chó kêu lên để thu hút sự chú ý của hai tên đó Một lúc sau cậu nghe thấy hai tên kia lau bao quay lại Xem ra con chó nhỏ và đứa trẻ lông lá đã chạy thoát Cho nên chúng mới vừa đi vừa mắng Sau khi xác định là đứa trẻ và con chó không gặp nguy hiểm viên mộc dã mới bật đèn pin đi vào sâu trong hang núi Đây là một hang núi tự nhiên rất to độ cao chừng 20 đến 30 mét Gần cửa động có gió lớn Chứng tỏ đây không phải là một cái hàng kín Cậu đi về phía trước hai bước Thì người thấy một mùi hối thối Giống như xung quanh đây treo đầy cá ướp muối Hun cậu đến mức cây cả mắt Viện mộc giã biết mùi này Là do một sinh vật nào đó trong nước phát ra Hơn nữa nhìn cái động này lớn như vậy Sinh vật kia chắc chắn cũng không nhỏ Cậu mốc súng Nhẹ nhàng bước chậm vào sâu bên trong Sau khi đi cách cửa hàng một khoảng đủ xa, Viên mục giã mới mở máy thăm dò. Phát hiện chỉ số phóng xạ ở cái hang này không khác nhiều so với cái hàng mà đứa trẻ lông lá đã dẫn mình vào. Lượng phóng xạ rất nhỏ. Nếu như bọn đoàn phòng bị nhốt ở đây thì tạm thời không phải lo đến bức xạ hạt nhân. Không ngờ đi về phía trước, Viên mục giã thấy trên đất có không ít vỏ sò và cá chết. Xung quanh vách động vẫn còn hơi nước. Cầu đoán cái hàng này Khi thủy chiều lên sẽ có nước biển chảy vào trong Lòng cậu trầm xuống Như vậy chẳng phải bọn đoàn phong Lanh ít giữa nhiều sao cậu bước nhanh hơn Kết quả lại bị hàng rào sắt chặn lại Mặc dù nhìn hàng rào sắt này rất thô Nhưng lại rất chắc chắn Mà khe hở trên hàng rào Có thể chui vừa người Cho nên tác dụng của nó Hiển nhiên không phải để ngăn cản con người Theo lý thuyết điều kiện nơi này Không đủ để giam giữ nhóm đoàn phong Cho nên viên mục giã nghi ngờ mấy người họ bị ném vào đây trong lúc thần trí không tỉnh táo sau khi đi vào sau hàng rào viên mộc dã nhanh chóng nhìn thấy xương của động vật trên đất từ hình thái của đám xương cốt có thể nhìn ra đây là xương của động vật trên cạn chắc hẳn là do dân bản địa ném vào cho sinh vật bên trong hàng rào ăn vừa nghĩ đến cảnh nhóm đoàn phong có thể gặp phải tình cảnh đáng sợ đó viên mộc dã vội vàng lật tìm trong đám xương trắng Kết quả cậu thật sự tìm thấy một ít rung cốt thuộc về con người. Ngay lập tức lòng mình lạnh ngắt. Cùng mày viên Mộc Giả nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bởi vì cậu tin chắc chỉ cần có đoàn phong, người của số 54 tuyệt đối không gặp phải loại bất trắc này. Cậu vội vàng tiếp tục tìm kiếm về phía trước, phát hiện cách đó không xa có một hồ nước to. Xem ra loài sinh vật khổng lồ kia hẳn là chui từ dưới hồ này lên. Nhưng sau khi viên Mộc Giả tìm một vòng trong hang, thì phát hiện mặc dù trên vách hang có rất nhiều hốc dễ trái dễ phải, nhưng không có cái hốc nào đủ rộng để người thứ hai chùi vào. Vậy bọn đoàn phong đi đâu rồi? Bị quái vật ăn rồi sao? Hay là họ đã đi ra khỏi đây qua cửa hang? Với giả thiết đầu tiên trên phương diện tình cảm, viên mục giã không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng nếu là giả thiết thứ hai, bọn họ đã thực sự ra ngoài, thì tại sao không đi đến vị trí chờ cứu viện trên đảo chứ? Viên mộc Giả đứng trong động cân nhắc một lúc Sau đó nhìn chầm chầm vào hồ nước yên tĩnh Chẳng lẽ bọn họ Rơi đi bằng đường thủy Nhưng trên người bọn họ đâu có thiết bị lặn Nếu như cái hồ này không sâu Thì còn có thể Chứ một khi bên dưới như mê cung Thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết Để chứng minh suy đoán của mình Viên mộc Giả đặt bà lô xuống Chỉ cầm theo những vật dụng quan trọng theo người Sau đó cậu từ từ đi vào trong hồ nước Tình hình bên dưới hồ nước phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của viên mục dã Hóa ra cái đầm này còn liên kết với một cái động khác ở bên dưới. Sinh vật khổng lồ kia hẳn là đi qua đường này để vào trong đảo nhỏ. Viên mục dã lặn một đường mấy mấy mét, nhưng bên dưới chỉ toàn là nước biển. Nếu không có thiết bị lặn, thì rất khó để đi đến đầu kia của hàng nước. Không ngờ, đúng lúc này, có một thứ kẹt được khe hở của nham thạch. Thu hút sự chú ý của viên mục giả. Đó là mặt nạ của bộ trang phục chống phóng xạ, giống hệt loại viên mục giả đang mặc. Nó đột ngột xuất hiện ở khẻ đá, biểu thị chủ nhân của nó đã từng đến nơi này, đồng thời còn lành ít giữ nhiều. Vừa nghĩ đến chuyện chủ nhân của chiếc mặt nạ kia là một trong số những người của số 54. Viên mục giả vội vàng bơi đến gần, tìm xung quanh đó, xem ngoài mặt nạ, có còn thứ gì khác không. Lúc này... Một cánh tay người tái nhợt đột nhiên thò ra bên ngoài tảng đá lớn cách đó không xa. Viên mục giả giật mình, vội vàng bơi đến đó. Kết quả khi cậu dùng sức lôi được cái tay ra khỏi tàng đá, thì khiếp sợ phát hiện đối phương chỉ còn lại nửa người. Đó là gương mặt một người trẻ tuổi hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt trộn ngược lên thể hiện nỗi sợ hãi tột độ. Không biết trước khi chết cậu ta đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Nhưng từ nửa người trên của cậu ta không khó để nhận ra. Đây là thành viên của nhóm đầu tiên trên đảo. Mà điều khiến viên mục giã hoảng sợ nhất chính là đối phương không còn nửa người dưới. Từ phần đứt gãy của nửa thi thể bên trên có thể nhận thấy thi thể này bị một sức mạnh rất lớn kéo đứt. Điều này khiến cậu không khỏi liên tưởng đến sinh vật khổng lồ chưa biết là gì đang sống dưới đầm nước này. Lúc này viên mục dã cảm thấy dưỡng khí của mình sắp cạn. Nếu không quay lên mặt nước, thì cậu sẽ giống người thanh niên này, vĩnh viễn lều lại nơi đây, thế nên đành nhanh chóng quay đầu bơi ngược trở về. Không ngờ đúng lúc đó lại có chuyện phát sinh. Viện mục giả cảm thấy mình đã liều mạng bơi trở lại, nhưng cơ thể mà không tự chủ được, cứ trôi xuống phía dưới càng sâu hơn. Giờ cậu mới phát hiện, hóa ra khi nãy thi thể kia không phải tự mình vươn tay ra, mà là vì ở khu vực này có dòng chảy ngầm dưới biển. Nhưng bây giờ hiểu ra thì đã muộn. Viện mục giã không thể nào thoát khỏi mạch nước ngầm này được nữa. Chồng nháy mắt, cậu bị mạch nước ngầm cuốn xuống ngày càng sâu. Cùng lúc đó, không khí trong phổi cũng hoàn toàn cạn kiệt. Nhất thời xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng tim đập, viện mục giã không nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng đen đang bơi lại gần phía mình. không biết thời gian đã trôi qua bao lâu đến tận khi có một luồng không khí mạnh mẽ đổ đầy đường hô hấp viên mộc dã mới khó khăn hai tiếng sau đó tỉnh lại tỉnh rồi tỉnh rồi viên mộc dã nghe thấy cái giọng nói quen thuộc bên tai cậu hé mở mắt nhìn thấy là đại quân đang kích động ngồi xổm bên cạnh mình cậu còn chưa kịp phản ứng không biết hiện giờ mình đang ở đâu lúc này đoàn phong vỗ vỗ vào mặt cậu và nói này tỉnh hẳn chưa? sao cậu lại tìm đến đây? Viên Mộc Dã từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ người số 54 đều vây quanh mình không thiếu ai cả. Cậu phải mất một lúc mới hồi phục lại, rồi nhớ ra chuyện phát sinh khi nãy. Viên Mộc Dã thì thào: đây là đâu? sao mọi người lại ở đây? Trường Khải chán nản, chúc mừng anh đã thuận lợi già nhập đội ngũ bị nhốt dưới nước của số 54. Viên Mộc Dã kinh ngạc. Đây là ở dưới nước á? Đoàn phong gật đầu. Nếu không phải chúng tôi nhìn thấy ánh đèn pin trong tay cậu, thì thằng nhãi cậu đã chết đuối rồi. Sau đó anh ta kể lại cho viên mộc giã. Sau khi bọn họ lên đảo không lâu, thì bị mất tín hiệu liên lạc. Rồi họ gặp phải không ít sinh vật ký quái trên đảo. Trong đó thứ đáng sợ nhất và cũng nguy hiểm nhất, chính là tổ kiến lửa kia. Nhưng không ngờ sau khi họ vất vả thoát được đàn kiến, Không bao lâu thì gặp phải người dân bản địa Những người dân bản địa này núp trong bóng tối Thổi một loại châm độc vào người họ Khiến tất cả đều ngất đi Cùng may châm độc này không nguy hiểm đến tính mạng Chỉ khiến cơ thể họ tạm thời tê liệt Mất đi năng lực phản kháng mà thôi Sau đó những người dân bản địa Đưa bọn họ về hang núi này Nếm thẳng vào phía sau hàng rào sắt Nghe đến đó viên mộc giã thắc mắc Vậy làm thế nào mọi người lại chạy đến đây được? Đại quân lắc đầu. Tóm lại là dài dòng lắm. Cậu cứ nhìn cái thằng nhóc hoắc nhiễm này bị dọa đến mức nào thì biết trước đó chúng tôi đã phải trải qua hoàn cảnh đáng sợ ra sao. viên mộc dã quay lại nhìn hoắc nhiễm, thấy sắc mặt cậu ta trắng bệnh. Cậu ta nói, Anh, em nói cho anh biết nhá. Sau này em không bao giờ ăn mực nướng nữa. Sau đó viện mộc dã nghe mỗi người kể một câu thì biết bọn họ đã phải trải qua chuyện đáng sợ gì. Hóa ra sau khi bọn họ bị ném vào trong động không bao lâu thì đoàn phong đã cử động lại được. Nhưng khi đó anh ta lại cảm thấy mình đang nằm trong nước, không biết bị thứ gì từ từ kéo đi. Và khi anh ta bật đèn pin chiếu vào thì trời ơi, hóa ra anh ta đang bị một con bạch tuộc khổng lồ kéo vào trong nước. Nếu không tận mắt nhìn thấy, đoàn phong thực sự không thể tin trên đời này lại có con bạch tuộc lớn đến như thế. Ngay lúc anh ta vừa tỉnh lại thì bị bạch tuộc khổng lồ ấn xuống nước. Cùng lúc đó, đoàn phong phát hiện không chỉ có một mình, mấy người Trương Khai và Đại Quân cũng đều bị đám xúc tu của con bạch tuộc này kéo vào trong nước. Đại Quân và Trương Khai vừa xuống nước thì tỉnh lại, mặc dù bọn họ cũng vô cùng kinh hãi, nhưng không thể để mặc con bạch tuộc kéo mình xuống nước dìm chết đuối được. Cho nên họ vội vàng sơ súng trên người. May mắn là những người dân bản địa này không lục xuất cướp đi vũ khí trên người họ, lúc này mới đảm bảo được một đường lui cho họ. Sau đó còn bạch tuộc khổng lồ đột nhiên cảm thi xúc tù bị đau đớn. Theo bản năng nó buông bọn đoàn phong ra, họ nhanh chóng đến cứu hoắc nhiễm và tàng nam nam vẫn còn đang bị tê liệt. Bạch tuộc khổng lồ đương nhiên không chịu lỗ vốn, bị mất hết đám thức ăn. Thế là nó lại dùng xúc tù cuốn lấy hoắc nhiễm ở gần nó nhất. Mà thuốc tê trên người tên nhóc này vẫn chưa hết tác dụng, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị con bạch tuộc khổng lồ cuốn lấy, sau đó chuẩn bị nhét vào trong cái miệng đầy răng rộng ngoác kia. Cũng mấy đoán phong kịp thời nổ súng, bắn chúng xúc tu đang cuốn lấy hoác nhiễm, may thuận lợi giải cứu được cậu ta từ miệng con bạch tuộc. Không ngờ đúng lúc này, vì bọn họ không còn sức níu của con bạch tuộc nữa, cũng không nặng được như nó, nên đã bị mạch nước ngầm trong hang cuốn vào chỗ sâu hơn. May mắn là cuối cùng, bọn họ cũng thoát khỏi sự kiềm chế của mạch nước ngầm. Đoàn phong phát hiện ra cái hang này, bên trên nối thẳng với đỉnh núi, cho nên không lo về dưỡng khí, đồng thời vì cửa hang rất hẹp, nên con bạch tuộc khổng lồ cũng không thể nào vào được. Lúc đó bọn họ mới coi như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Sở dĩ nói là tạm thời, bởi vì lối ra ở phía trên phải cách chỗ này 3-40 mét, trừ khi mọc cánh, nếu không chắc chắn không treo lên được. Mà cái hang này, cách vị trí bọn họ bị mạch nước ngầm cuốn xuống quá xa, không có thiết bị lặn thì rất khó để bơi về. Điều quan trọng nhất là khi bọn họ bị mạch nước ngầm cuốn đến nơi này, trong lúc bối rối lại không nhìn rõ hành trình như thế nào. Cho dù một người có thể lặn một hơi dài như thế, nhưng nếu không biết đường thì một khi đi nhầm sẽ không có mặt nước để nổi lên lấy hơi. Thế không phải là chết chắc sao? Viện Mộc giã thấy sắc mặt mọi người ai nấy đều xanh xám thì thuận miệng hỏi. Bao nhiêu lâu mọi người chưa ăn rồi? đời quân nghe cậu hỏi thế thì bực quá, nói. Từ sau khi chúng tôi lên đảo, làm gì đã được ăn gì? Những người quái dị kia tịch thu hết sạch đồ ăn trên người chúng tôi rồi. Ngay cả cái kẹo cũng không để lại nữa. Bọn họ chỉ tịch thu đồ ăn, còn vũ khí thì để lại. Tầng Nam Nam nói. Có lẽ bọn họ chưa từng nhìn thấy sông ngắn bao giờ? Viên Mộc dã vội vàng cởi bộ đồ chống phóng xạ trên người xuống sau đó lấy ra một đống đồ ăn cầu bảo tôi chỉ có thể mang theo từng này thôi mọi người nhanh chia nhau ăn đi Đại quân nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt lập tức phát sáng bạn viên chủ đáo quá nói xong vẫn không quên cho cậu một cái ôm thật chặt đơn Phong bực mình cậu làm được cái gì chứ chẳng phải bây giờ cậu cũng bị nhốt ở đây rồi sao nhìn cậu là biết tự mình đến đây rồi Mà làm sao cậu tìm được chỗ này vậy? Viên Mộc giã cười khổ, kể lại những chuyện mình gặp phải sau khi lên đảo, cho đến khi gặp đều bọn họ. Trương Khai bật cười nói, Được đấy anh Viên, anh mất có hai thỏi sô-cô-la, là có thể dụ được một dân bản địa theo mình rồi. Vừa nghĩ đến người bị treo trên cành cây kia, viên Mộc giã thở dài, Các cậu nên hài lòng đi, may mà các cậu bị đem làm đồ ăn cho bạch tuộc khổng lồ đấy. Hoặc nhiễm nghĩ mà thích sợ, Em nghe nói ở châu Phi có một bộ tộc ăn thịt người, chuyên ăn nội tạng con người, các anh nói xem đám người quái dị kia có phải hậu duệ của bọn họ không?" Đại quân cười, "Hỡi trời ơi, cái cất đấy, tôi đoán bọn họ là hậu duệ của ngư dân trên đảo thôi, nhưng vì nhiễm phóng xạ nên đã bị biến dị." Hoặc nhiễm tàu ra nghi ngờ. "Sao có thể chứ? Theo tài liệu nói vậy, khi đó trên đảo xảy ra vụ nổ rất lớn, không có người nào may mắn sống sót mà." Trương Khải vỗ lên vai cậu ta. "Cậu thanh niên à, cậu vẫn còn non lắm, ai có thể cam đoan tài liệu nói đúng sự thật chứ?" Viện mục giả lấy mấy thăm dò phóng xạ ra. "Địa hình hòn đảo này rất đặc biệt, ví dụ như nơi này, chỉ số phóng xạ nằm ở ngưỡng an toàn, cả ở chỗ thung lũng kia cũng không vượt quá mức giới hạn. Điều này chứng tỏ lúc phát sinh sự cố, có một nhóm người đã trốn được khu vực này nên may mắn sống sót." hoặc Nhiễm vẫn không hiểu. Vậy tại sao bọn họ lại bị biến thành cái dáng vảy ma quỷ như thế? Đoàn Phong trả lời: Đó là bởi vì họ bị chính phủ nước ca vứt bỏ. Trương Khải lại hỏi: Là sao? Viện Mộc Giã nói tiếp ý của Đoàn Phong: Ý là sau khi xảy ra sự cố, chính phủ nước ca cũng không hề phái người liên đảo cứu bọn họ. Phía chính phủ cho rằng tất cả người dân trên đảo đều đã chết, cho nên không muốn mạo hiểm lên đảo. Đơn Phong nói với giọng nặng nề: Mặc dù lúc đó những người này còn sống, nhưng bọn họ muốn sống tiếp thì không thể trốn mãi trong thung lũng hay hang núi được. Và khi cơ thể bọn họ bị ảnh hưởng bởi bức xạ hạt nhân, thì không thể tránh khỏi những thương tổn hoặc nhiễm tiếc núi cảm thán. Ai da, bọn họ vốn có thể sống một cuộc sống như người bình thường, nhưng bây giờ lại biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Sau đó mọi người chia nhau đồ ăn viên mục dã mang tới. Đại quân bảo, cho dù không thể ra ngoài, thì cũng phải làm một con man no rồi mới lên đường được. Điều khôi hài nhất là Trương Khai còn tìm thấy một gói mực khô xé trong đống đồ ăn viên mục dã mang tới. Thế là cậu ta cười xấu xa nói với hoắc Nhiễm. Này em họ yêu quý của anh, đây là túi mực xé em thích ăn nhất đây này. hoắc Nhiễm giận quá mắng. Cút! Viện mộc giã thấy mọi người vẫn còn tâm trạng để nói đùa thì biết tình trạng của họ cũng không tệ lắm. Không ngờ lúc này cảm giác đói bụng lại chuyển đến nhắc nhở cậu rằng đã 89 tiếng đồng hồ, cậu chưa ăn uống gì rồi. Nghe vậy viện mộc giã sờ lên người bởi vì phải lặn xuống nước cho nên cậu chỉ mang theo những đồ ăn mà nhóm đoàn phong có thể ăn và một cái túi máu để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Lúc này đoàn phong nhìn về phía cậu. Cậu thấy thế nào? khổn sốt không không sao rồi thật ra phản ứng bài xích lần này của viên mục dã rất kỳ lạ trước khi đến đây cậu luôn lo lắng mình sẽ tuột xích ở thời điểm mấu chốt kết quả sợ cái gì cái đó đến nhưng hôm sau khi cậu biết đội đón phong bị mất liên lạc bởi vì quá lo lắng nên cũng không để tâm đến chuyện kia nữa dù sao sốt hay không thì cậu cũng phải lên đào cứu người không ngờ không coi nó là chuyện thì đúng là không có chuyện thật Nghệ viên mục giã trả lời qua loa, đơn phong hờ một tiếng. Hờ, lão lầm đáng chết này, không làm được chuyện gì đáng tin cả. Sau lúc mới quên tôi lại bị anh ta lùa, còn tưởng rằng anh ta là một người rất đáng tin cậy chứ. Viên mục giã nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn theo lão lâm đúng là rất có dáng vẻ thần bí. Cậu cười nói, đúng vậy nhỉ, bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó dường như rất qua loa. Sau khi tất cả mọi người ăn xong thì ngồi quay lại bàn bạc, xem tiếp theo nên làm gì dù sau đây cũng không phải là nơi có thể ở lâu nhưng muốn ra ngoài cũng không dễ tuy rằng bọn họ có thể bình an đi vào đây đương nhiên cũng có thể thuận lợi đi ra ngoài nhưng vấn đề nằm ở chỗ việc bọn họ đến được đây có tồn tại tình ngẫu nhiên đó chính là mách nước ngầm trong hang đẩy họ đến chỗ này muốn quay lại đường cũ là rất khó nếu đi được nửa đường rồi lại bị mất phương hướng thì chỉ có kết cục chết đuối trong dòng nước ngầm này Đương nhiên bọn họ có thể tiếp tục thuận theo mạch nước ngầm bơi vào chỗ sâu hơn. Dù sao con bạch tuộc khổng lồ kia có thể đi vào thì chắc chắn lối ra sẽ không nhỏ. Nhưng con đường này không hề dễ dàng hơn việc quay lại đường cũ. Việc khó giải quyết đầu tiên chính là con bạch tuộc khổng lồ. Lần trước bọn họ có thể thoát khỏi nó hoàn toàn là do yếu tố bất ngờ. Có lẽ nó cũng chưa từng gặp phải sự phản kháng của con mồi cho nên nhất thời không kịp phản ứng. mới để cho nhóm đoàn phong tìm được sơ hở. Nhưng nếu như đụng độ lại, thì lại khác. Lần này là kẻ thù gặp lại nhau, đến lúc đó sông phường đều ra hết sức. Có thể kết cục của bọn họ sẽ giống như người thanh niên bị kéo đứt nửa người kia. Tóm lại, phân tích đi, phân tích lại, cuối cùng bọn họ đều đưa ra một kết luận là cho dù chọn con đường nào tiến lên hay lùi lại, vẫn chỉ có một kết cục. Là chết. Trong lúc ai nấy đang mặt ủ mày trâu viên mộc giã đột nhiên nhớ đến việc sau khi mọi người bị dân bản địa bắt được, không biết có bị phơi nhiễm phóng giả hạt nhân không, nên vội vàng lấy túi cấp cứu trên người xuống và bảo Đúng rồi, ở đây có một ít thuốc kháng phóng xạ mọi người uống vào đi. Không ngờ đại quần lại khoát tay. Thôi không cần đâu, uống thuốc này vào sẽ bị tiêu chảy đấy. Tôi cũng không muốn tống hết những thứ vừa ăn vào ra ngoài. Chúng ta đâu biết sẽ phải ở lại đây bao lâu nữa đâu. Viên Mộc Giả thì cũng đúng nên không nói gì nữa. Đoàn phong cầm lấy túi đồ cấp cứu và mở ra xem. Sao lúc trước lão giả đòi kia không chuẩn bị túi cấp cứu cho chúng ta nhỉ? Viên Mộc Giả giải thích. Là tôi bắt ông ta chuẩn bị đấy. Tôi sợ nhỡ đâu đồ bảo hộ của mọi người bị hỏng. Nên có thuốc kháng được chút nào hay chút đấy. Không ngờ sau khi đoàn phong lục túi đồ khẩn cấp thì lại moi ra được một hộp bao cao su. Anh ta bật cười hỏi viên Mộc Giả, Hề. Thứ này cũng là cậu bảo đòi chuẩn bị sao? Viên mộc giã lúng túng. Thứ này có rất nhiều tác dụng đó, có thể làm đai cầm máu, có thể chống nước, cũng có thể đựng nước. Đoàn phòng gật đầu. Đúng thế, có lẽ người phát minh ra thứ này cũng không ngờ nó lại có nhiều tác dụng đến vậy. Không ngờ anh ta nói được nửa, lại vỗ đầu kêu lên. Chúng ta có thể dùng thứ này để cấp không khí dưới nước. Đại quân cầm một cái lên mở ra và nói. Thứ này nếu thổi đầy khí vào thì sức nổi cũng rất lớn đấy. Mang theo nó có lẽ cũng giảm được bớt độ chìm dưới nước. Đoàn Phong chiều Cậu thì cần gì tốn hơi, chỉ cần thổi một hơi là đủ rồi. Trường Khai thấy tổng cộng có ba cái thì chửi đồng. Cái lão buồn xỉn đòi này quá keo kiệt. Tất cả chỉ có ba cái à, không đủ một người dùng. Đoàn Phong nói với cậu ta. Để tôi vào viên ra ngoài tìm viện binh trước. Nếu như trong vòng một ngày chúng tôi không quay lại, thì cậu dùng cái còn lại cấp khí bơi ra ngoài cấp cứu. Bây giờ đã có cách kéo dài thời gian ở dưới nước, nên đương nhiên bọn họ sẽ không chọn đường có con bệnh tuộc khổng lồ. Có điều mạch nước ngầm cũng rất nguy hiểm. May là lần này đã chuẩn bị sẵn tâm lý, viện mộc giã và đoàn phong đều bám sát vào vách đá, leo lên. Khi gặp phải dòng nước ngầm, sẽ giấu người xuống vách đá nhằm thạch. Cuối cùng cũng an toàn đến được đầm nước mà bọn họ bị con bạch tuột kéo xuống. Viên mục giã thế thời gian cũng không quá lâu, lúc này sắc trời bên ngoài còn chưa sáng. Thế nên cậu và đoàn phong đi qua hàng rào sắt, nhanh chóng đi đến cửa hang. Hai tên ngốc canh ở cửa hàng vẫn đang nằm ngáy o o. Nhưng Viên mục giã biết có một tên có thính lực rất tốt. Muốn ra ngoài mà không đánh động đối phương là rất khó. Không ngờ trong lúc cậu còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào. thì đoàn phong đã ra tay. Anh ta bước lên đập một tên ngất xỉu. Cùng lúc đó, tên bên cạnh, nghe thấy tiếng động cung tỉnh lại. Chẳng ngờ hắn đứng lên đã bị đoàn phong cầm súng đập một nhát vào cổ. Cả người lập tức mềm nhũn, ngã xuống đất bất tỉnh. tập 106 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.